các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Tới, tại sao lại xem vào chuyện của anh và Dương Hiến Tử? Anh không ngừng nhìn đồng hồ trên tay, tính toán lộ trình từ nơi này về đến nhà của Dương Hiến Tử, giống như đang trên trào đóng. Cả người có cái gì đó không đúng. Tại sao còn chưa trả lãi? đã đi đâu rồi? Nghĩ tới lời nói của Dương Hiến Tử, cô đã lâu không nói chuyện yêu đương. Cô có thể hay không vui mừng cùng triệu hoán thẻ tới lui? Trong đầu Lưu Nhậm Tuyền giống như có một trái bom đang nổ ra. Đầu anh đột nhiên rất đau. Trong tầm mắt xuất hiện triệu gia tình kim Ngay hôm qua anh ở trước mặt cô ấy thẻ non thẻ sát muốn lùi tới với Diệp Thời Tần Bên cạnh hai cô còn có tân khách Anh nên thừa dịp này đi tới tiếp tục đoạn đối thoại lúc nãy Thậm chí là hẹn Diệp Thời Tần đi du lịch Nhưng anh một chút suy nghĩ muốn bước đi cũng không có Anh cái gì cũng không muốn nói Thậm chí quan trọng nhất là làm ăn và phụ nữ Vào sau phút này cái gì anh cũng không muốn để tâm Anh chỉ muốn biết Yến Tử đã về đến nhà chưa, cô và chị Hoán Thẻ là bạn bè hay là... Cái chưa kia, anh không muốn nói, cũng không muốn nghĩ, có thể là anh bắt buộc mình không được nghĩ tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, một giờ sau đáng lẽ chị Hoán Thẻ nên trở về nhưng anh lại không thấy người. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho Dương Yến Tử, từ nói với mình chỉ muốn xác nhận cô đã về đến nhà an toàn, chỉ là việc làm của một người bạn nên làm. Tiếng chuông vang lên một lần nữa đã được nghe máy, Lương Nhậm Tuyển cố gắng đè nén giọng nói đang vội vàng của mình, liền mở miệng. Ừ, về đến nhà chưa?" "Vẫn chưa." Sự im tử trầm ngâm một hồi lâu mới trả lời. "Tôi và Triệu Hàn Hải đi ăn, anh ấy nói bận tiếp khách bữa tối còn chưa ăn gì." "Hả?" Ngực Lương Nhậm Tuyển giống như bị ai đấm cho một quyền, cô lại cùng một người đàn ông khác đi ăn cơm. Anh cũng là đàn ông, đương nhiên cũng nhìn ra được cảm xúc trong ánh mắt của một người đàn ông khác. Anh chỉ là không ngờ tới Triệu hắn thề vậy mà thật lòng chịu hắn thề thích Yến Tử Đó là một sự thật Nhưng anh lại không hiểu tâm tư của Dương Yến Tử Cho tới bây giờ Anh cũng chưa nghe qua cô cự tuyệt anh ta Tim lại có cảm giác không thoải mái Giống như mắc xương trong cổ họng Anh nên cút điện thoại Nhưng lại không bỏ được Anh lại muốn tiếp tục nói Nhưng biết đây không phải là lúc nói chuyện Dương Yến Tử ở đầu rơi bên kia nhẹ nhàng thở dài Anh còn muốn thế nào đây Nếu như không có chuyện gì, ngày mai đến công ty chúng ta nói tiếp Dương Yến Tử chủ động cúp điện thoại Không để cho mình có thời gian mềm lòng Lương Nhậm Tuyền vẫn còn cầm chặt điện thoại trong tay Trong lòng trầm xuống Ngay cả cơ hội nói với cô về nhà gọi điện thoại lại cho anh Cũng không có Giống như cô một câu cũng không muốn nói với anh Anh mơ hồ nhận ra Nụ hôn kia thật đem quan hệ của hai người làm hỏng rồi Anh chỉ không biết Tại sao mình lại để ý như vậy Anh lấy sự hiểu biết của mình đối với Yến Tử Cô là người rất dễ, cô cũng không so đo với anh. Nụ hôn kia có thể đối với cô thật không quan trọng. Trong khi cô không coi trọng nụ hôn với anh, lại có thể ăn cơm cùng một người đàn ông khác, chấp nhận một tình cảm mới. Nhưng anh tại sao lại buồn bực, phiền lòng, nôn nóng, bực mình cất điện thoại, lương nhậm tuyên tự nói với mình. Chỉ là anh suy nghĩ quá nhiều, trở về ngu một giấc, tất cả sẽ khôi phục lại như cũ, tất cả sẽ trở về tình trạng ban đầu. Sau đêm dạ vũ cùng nụ hôn nóng bỏng mất không chế kia Cũng qua được một tuần Tất cả trở về trạng thái ban đầu rồi sao Có lẽ vậy Bọn họ cùng nhau làm việc Nghiêm túc thảo luận chuyện bàn thảo Dương Yến Tử không có một chút tức giận nào Thậm chí còn làm thêm đẩy nhánh tốc độ Hợp đồng áo cười mới Nhưng khi bàn thảo hoàn thành Cô không gọi điện thoại cho anh Mà hôm sau đi làm đưa cho thư ký đặt trên bàn làm việc của anh Nhìn chăm chăm bàn thảo được vẽ xong Rất lâu anh cũng không lên tiếng Tất cả giống như không có thay đổi, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn không giống. Cô mời anh như nhân viên đối với ông chủ, hoàn thành yêu cầu của anh chính là kết thúc trách nhiệm của cô. Không nói thêm dù chỉ một câu, trên mặt chỉ có nụ cười nhạt nhạt, xả cách, nụ cười xã xao. Đang chết, anh không nghĩ mình có thể ghét nụ cười trên mặt cô đến vậy. Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, thư ký đẩy cửa đi vào, lại đặt trên bàn anh một sắp bản thảo. Đây là bản thiết kế của Dương Tiểu Thư Trên mặt thư ký là nụ cười nghề nghiệp Cô ấy đâu? Nhìn chằm chằm sắp giấy được người khác đưa tới Lương Nhậm Tuyền cảm thấy mình chịu đủ rồi Dương Tiểu Thư nói Cô ấy ký tên xong về trước Thư ký truyền đạt lại lời của Dương Yến Tử Mặc dù trong lòng nghi hoặc Tại sao những bản thiết kế này lại nhờ cô đưa đến Nếu như cô nhớ không lầm Cô đến công ty này làm việc mấy năm Bản thiết kế đều do Dương Yến Tử và ông chủ trực tiếp xử lý nhưng là một thư ký chuyên nghiệp, cô chỉ có thể làm mà không được hỏi chuyện riêng, cho nên cô chỉ biết sự im lặng. Cô ấy đang rất vội sao? Có chuyện gì gấp lắm sao? gấp đến nỗi gặp mặt bàn luận với tôi một chút cũng không có thời gian sao? Lương Nhậm Tuyền chết chứa tức giận đã lâu, rốt cuộc cũng bộc phát. Thư ký giữ dự... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện